Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Thằng Ninh không khỏi ngậm ngùi Thôi Vậy coi như bố con anh cũng chưa hẳn là hết ân nghĩa đâu Cháu nó cũng nói thế rồi Ngày nào anh còn chưa quên nó Thì là ngày ấy nó còn chưa chết cơ mà Một đoạn Lại nói Thế anh đã ăn gì chưa Thấy lão bạt lắc đầu Thằng Ninh vào trong xe Lấy ra một cái đùi gà Hôm nay nhà em còn đúng cái đùi gà này thôi Anh ăn tạm Ngày mai đến Em cho nguyên cả con. Dạo này em cũng đang làm ăn được. Anh không phải nghĩ ngợi. Lão Bạt gật đầu cầm cái đùi gà lên trên tay. Nhớ lại về những ngày xưa cũ. Khi nào lão còn chưa có nổi một đồng. Phải giấu cả cái đùi gà trong suốt cơm thừa. Đem cho thằng con trai. Hai hàng nước mắt của lão cứ thế rơi xuống. Lúc này. Lão như nhìn thấy thằng con của lão. Vẫn đang chạy nhảy cười đùa xung quanh. Trên tay vẫn cầm cái đùi gà mà lão cho. Tắn một miếng rồi đưa cho lão Bố ơi Con ăn một nửa Bố ăn một nửa Bố nhá Con yêu bố nhiều lắm Bố ơi Tuyết đã rơi dày, Toàn bộ con phố phủ trắng trong tuyết Người ta đã về hết chỉ còn lại bóng dáng của một người đàn ông thẫn thờ thẫn thờ lê từng bước chân mệt nhọc trên con phố xa lạ nơi đất khách quê người OK, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc bộ truyện giao dịch với Quỷ của tác giả Hồng Dung. À, nói chung là cái phong cách truyện kiểu Tây Tây này, anh ít được có cơ hội đọc. Kể okay, mà có nhiều tác phẩm kiểu này đọc cũng hay phết. Anh anh thấy nó cũng lạ lạ hay hay mong rằng là Hồng Dung sẽ sẽ sẽ viết thêm những tác phẩm kiểu kiểu như này để anh có cơ hội thử sức với những cái thể loại như thế. à mà quá. À, vẫn còn một nửa bộ. À. không dạo này anh anh anh lười lắm anh chẳng muốn muốn làm gì. Nam. dạo này anh lười lắm. anh nằm biếng ghê. Đó. À, định là sớm sớm chia sẻ với anh em một chút về cái cái sự thi cử trong cái cuộc đời học tập Thế nhưng mà thôi bây giờ cũng muộn muộn rồi thì xin phép anh chị em là mình off stream hôm nào thời gian nó nó nó nó thoải mái hơn thì tự mình sẽ sẽ sẽ nói chuyện với nhau về cái đó ok anh cảm ơn tiểu hòa thượng Nha tại vì bây giờ cũng muộn muộn rồi hữu béo cái thời anh học là anh, anh anh nổi tiếng ở cái trường sư phạm đấy vì cái tội học dốt lười ừ thật đấy <cười> nổi tiếng luôn đó, về cái độ lười á nhớ em anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm